mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện ai giết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả quốc đại chương 15 lăm cuộc hòa giải âm thầm cuộc tranh đấu của Phật giáo đã biến chuyển mau lẹ đầu tháng 6 riêng tại Huế và miền Trung phong trào tranh đấu đã lan rộng đến các tỉnh quận xã thành phần sinh viên học sinh cũng bắt đầu nhảy vào cuộc chính quyền Sài Gòn cũng vẫn lạc quan tin là có thể giải quyết êm đẹp. Nhưng cái đinh của biến cố vẫn là Huế và Chùa Từ Đàm trở thành tổng hành dinh của cuộc tranh đấu. Điều rõ rệt là các thượng tọa miền Trung muốn nói chuyện trực tiếp với chính quyền. Khi thấy chính quyền kể từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 chỉ tìm cách điều định với các nhà lãnh đạo Phật giáo tại miền Nam thì các thượng tọa Chùa Từ Đàm bắt đầu lo lắng. Đầu tháng 6 thượng tọa Thiện Minh và Sài Gòn tìm một con đường riêng để trực tiếp nói chuyện với chính quyền nhưng về phía ông Ngô Đình Nhu thì cho rằng không thể nào điều đình với mấy thượng tọa như thượng tọa Thiện Minh và Chí Quang được trước đây ông Nhu không quan tâm đến các thượng tọa vì mọi việc đã có chú cần lo liệu từ lúc biến cố bùng nổ ông Nhu bắt đầu mới tìm hiểu nhân sự về Phật giáo, Ông Nhu có định kiến rằng mấy thượng tòa có hồ sơ khả nghi và có nhiều liên hệ với giáo sư Lê Đình Thám. Qua báo cáo ông Nhu lại có định kiến thêm rằng những phương thức tranh đấu từ ngày 8 tháng 5 đến đầu tháng 6 đều là những phương thức của một chiến lược trưởng kỳ tranh đấu với xuất xứ rất khả nghi. Tại Huế ngày 30 tháng 5, Chùa Từ Đàm bị cô lập ít ngày, sau điện nước cũng bị cúp luôn. Một số đông thanh niên Phật tử rút vào chùa rồi võ trang bằng gậy gọc đá để lo việc bố phòng Số lương thực trong chùa lúc đó chỉ có thể kéo dài được 2 tháng Ngày 4 tháng 6 lại có biểu tình xô xát tại Huế Lực lượng an ninh phải dùng lựu đạn cây giải tán Một số chỉ bị thương nhẹ nhưng vài ngày sau báo chí Mỹ lại làm um lên Tại Sài Gòn dư luận lại được dịp lan chuyển nhanh chóng và rất kích động như tăng ni bị bắn, bị thương và bị cầm tù bằng những hình thức giá man của nhà cầm quyền địa phương. Quả thực lúc đó chính quyền thừa thiên quá yếu, trước kia nhận lệnh trực tiếp từ nơi ông cần thì nay phải đợi lệnh từ Trung ương. Ông Nguyễn Văn Hà, người thay thế Nguyễn Văn Đẳng, lại ôn hòa và rất có nhiều tình cảm với các thượng tọa bên chùa tự Đàm cho nên ông không thể mạnh tay đàn áp dù cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 cũng không đông đảo bao nhiêu. Sư luận báo chí ngoại quốc như thế nào? Tờ Công luận tại Đài Bắc liên tiếp đăng tải những bài bình luận lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và cho rằng chính quyền này kỳ thị tôn giáo, đã đặt Thiên Chúa Giáo lên hàng đầu và vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc. Trước khi băng hà Đức Giáo Hoàng Genh, 23 đã lên tiếng, nhân loại không thể có quyền kỳ thị. Nhưng đối với tín ngưỡng của anh em tổng thống Diệm, thì lời nói của đức giáo hoàng trở thành vô nghĩa. Những tờ báo có uy tín như Express News, China Post, China News đều đăng những hình ảnh bình luận tin tức hoàn toàn bất lợi cho chính quyền mô đình Diệm. Báo chí Thái Lan tỏ ra rẻ rặt hơn. Nhưng báo Thái Ngữ ngày 23 tháng 5 năm 1963 đã lên tiếng nghiêm chỉnh cảnh báo biến cố Phật giáo nếu không sớm giải quyết sẽ bất lợi lớn cho chính quyền vì chắc chắn Cộng sản sẽ nhảy vào lợi dụng sự bất mãn của Công giáo để làm to chuyện. Tại Miên, Sia Núc lợi dụng ngay vụ Phật giáo để gây dối. Báo chí Miên từ Thiên Tạ đến Thiên Hữu đều lên tiếng công kích chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ tờ Thiên Tả, La Đê Đến Campuchia Và tờ New Trenium Của chính quyền Đều nhất loạt công kích chính quyền Ngô Đình Diệp Từ đầu tháng 6 Tại Đông binh liên tiếp tổ chức Những cuộc meeting tại ngôi chùa lớn On Để lên án chính quyền Ngô Đình Diệp Đàn áp Phật giáo Báo chí Mỹ lại càng công kích mạnh liệt hơn nữa Như tờ New York Times Washington Post New York Harem Tribune đã đứng hẳn về phía Phật giáo. Tờ New York Times ngày 31 tháng 5 thì cho rằng cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ dân chúng đã bất mãn sâu xa với chế độ. Ảnh hưởng và uy tín của Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương và Mỹ không thể đứng ngoài vòng cuộc tranh chấp, có nghĩa là Mỹ phải nhung tay vào. Tầm nhìn của báo chí Mỹ cũng không khác bao nhiêu lập luận của các hãng thông tấn UPI, AP, CBS News có nghĩa là hoàn toàn chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm và như tờ US News và World Report lại cả quyết rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo chỉ yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm chấm dứt sự kỳ thị tôn giáo nhưng ngược lại Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đàn áp mạnh các nhà lãnh đạo Phật giáo do đó chính quyền của ông đã tách rời Tiên Chúa Giáo ra khỏi tập thể đại đa số Phật giáo đổ tại miền Nam tờ báo trên của lên tiếng Qua cuộc tranh chấp giữa chính quyền và Phật giáo, Cộng sản sẽ tuyên truyền với dân chúng rằng Diệm tiêu diệt Phật giáo để mở đường trên đế quốc Mỹ xâm lăng biển Nam Việt Nam. Báo chí Mỹ thì như vậy, giới chức Mỹ tại tòa đại sứ luôn luôn áp lực với Ngô Đình Diệm, phải điều đình với Phật giáo, phải mở rộng nội các, phải ban hành dân chủ rộng rãi, vấn đề quan trọng hơn nữa là phải đẩy vợ chồng nhu ra khỏi nước. Khi được biết Tổng thống Diệm tìm cách điều định trực tiếp với mấy thượng tòa miền Trung thì ông Nhu không đồng ý Ông cho rằng không thể nhượng bộ được và mấy vị thượng tòa này không thuần tùy tu tù hành Tuy vậy Tổng thống Diệm vẫn quyết định theo ý riêng của ông Ngày 5 tháng 6, bác sĩ Trương Khuê Quan được gọi vào Dinh để gặp Tổng thống Giới thân cận cho biết không khí hôm đó thật nặng nề khó thở Trong căn phòng Tổng thống, ông Nhu ngồi riêng trên một ghế bành, nét mặt đâm chiêu khó chịu. Ông mặc chiếc áo sơ mi Hồng Kông ngắn tay im lặng, không nói một lời. Bộ trưởng bộ Văn Lương đứng bên Tổng thống Diệm, bác sĩ Trương Khuê quan bước vào chào theo lối nhà binh. Ông là một bác sĩ chúng tá. Tổng thống Diệm gật đầu rồi chỉ cho ông ngồi đối diện với Tổng thống rồi hỏi ngay. Tôi nghe chúng tá quen biết với mấy thầy ở chùa Từ Đàm phải không? Bác sĩ quan đáp Dạ thừa có gia đình tôi quen biết các thầy từ lâu Tổng thống Diệm nói tiếp Trong lúc khó khăn như thế này tôi muốn nhờ chúng ta giúp cho qua cơn khó khăn với các thầy ngoài đó Ở ngoài đó mấy thầy cứ tuyệt thực rồi biểu tình này khác Được biết chúng ta có quen biết tôi nhờ chúng ta liên lạc với mấy thầy không biết chúng ta có khả năng giảm xếp cho em được không Bác sĩ quan chưa kịp trả lời thì Tổng thống Diệm nói tiếp nhờ chúng ta giúp và giải thích xem họ muốn gì. Bác sĩ trương khuy quan trả lời: thưa tổng thống, tôi có quen biết với mấy thầy, có làm việc chung với mấy thầy từ năm 1946 cho đến khi nhập ngũ năm 1956 chuyên lo Phật sự và Hoàng pháp. Từ khi nhập ngũ đến nay tôi không có dịp để hoạt động với mấy thầy ấy nữa. Việc giải thích và dàn xếp không biết mấy thầy ấy có nghe không? Nhưng tổng thống đã ra lệnh thì tôi cũng sẵn sàng thi hành. Bác sĩ Trưởng quan ngừng lời, tổng thống diện bất thần hỏi: Người ta nói ông Chí Quang thân cộng, ông vẫn thường xuyên hoạt động cho cộng sản có đúng như vậy không? Bác sĩ quan đáp: Thưa tổng thống, tôi không dám trả lời là có hay không. Sau đó bác sĩ quan trình bày đại ý rằng thượng tọa Chí Quang có là cộng sản hay không, vấn đề này thực sự quan trọng điều cần thiết nhất là phải tìm hiểu sự tiến triển của hội Phật giáo như thế nào và nhất là kiểm điểm những hình thức và môi trường nào đã đào tạo ra thượng tọa trí quang ngày này. Tóm lại bác sĩ quan hoàn toàn dè dặt và không trả lời thẳng vào câu hỏi của tổng thống diệm. Tổng thống diệm yên lặng suy nghĩ lao lung, sau đó hỏi về môi trường đã đào tạo nên một thích trí quang. Bác sĩ quan đáp: thầy trí quang. Cũng như một số thầy khác được đào tạo trong một lớp Phật học tại Chùa Bảo Quốc Mà bác sĩ Lê Đình Thám lúc ấy, năm 1940, là Chủ tịch Hội Nghiên cứu Phật học Trung Việt Tổng thống Diệm đáp ngay Tôi biết Lê Đình Thám hiện thời đi ra đằng kia Thưa Tổng thống, có lẽ như vậy e không được rõ Xin Tổng thống cho tìm hiểu thêm một chút nữa may ra có thể giải quyết được Ông Nhu ngồi lim dim, từ nãy giờ ông vẫn im lặng không nói một câu. Khi nghe nhắc đến Lê Đình Thám, ông Nhu nhanh chán rồi bỗng đứng lên với vẻ giận dối, nói chồng không. Phải chứ, điều định với họ phải chắc, nếu không như vậy thì người ta lại đổ thừa cho mình đàn áp. Đây chỉ là lời nói giận lẫy của ông Nhu, mọi người đều cảm thấy không khí thật nặng nề khó thở. Ông Nhu đứng lên đi thẳng một mạch không nói thêm một câu. Trong phòng Tổng thống Diệm chỉ còn lại Nguyễn Đình Thuận, Bùi Văn Lương, bác sĩ quan và bác sĩ Tuyến. Tổng thống Diệm vẫn bình tĩnh và như không để đến thái độ giận lẫy của ông Nhu. Tổng thống Diệm bảo với bác sĩ quan, Tôi nhờ chúng ta ra ngoài đó coi xem như thế nào. Chúng ta nói với các thầy ấy, ngưng tuyệt thực đi và dân chúng đừng có làm phiền nhiều quá đáng. Cứ từ từ rồi mọi việc sẽ được thu xếp bọn thoả. Cuộc ý kiến Tổng thống Diệm kéo dài trên 40 phút. Sau buổi chiều đó, Bộ Quốc phòng lo giấy tờ cho bác sĩ Trương Khuê Quan, Già Huế. Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần trao cho bác sĩ Trương Khuê Quan hai lá thư viết tay phòng kín. Lá thư gửi riêng cho đại biểu chính phủ Nguyễn Xuân Phương. Một lá yêu cầu trao tận tay cho Đại tá Đỗ Cao Chí Tư lệnh Sư đoàn 1. Nội dung lá thư đó vừa giới thiệu bác sĩ Quan, vừa chỉ thị một số điều căn bản, Về việc giải quyết vụ Phật giáo tại Huế và Quảng Trị Ông Ngô Đình Nhu chống lại phương thức giải quyết của Tổng thống Diệm Ông vẫn có định kiến Mấy tay đó tu hành Khi được cái này sẽ đòi cái khác Có chiến lược trường kỳ mà Ai còn là gì Lê Đình Thám Hắn là Marxist Mà Phật giáo lại thuộc Cộng sản mà Tuy vậy ông Nhu không thể chinh phục được Tổng thống Diệm Tổng thống Diệm cũng có biết ít nhiều về giáo sư Lê Đình Thám, nhưng có lẽ không được hiểu rõ lắm. Khoảng năm 1956, trong một cuộc hành quân tại mật khu mặt trận giải phóng tại Thừa Thiên, quân đội còn nắm được một tài liệu mật thuộc loại tài liệu chiến lược. Tài liệu liên quan đến công tác tôn giáo vận tại miền Nam và những dự định tổ chức những hội đoàn Phật giáo theo công thức và chủ đích của Đảng Cộng sản. Tài liệu này được trao cho ông Cần và nó lại dính dáng tới Thượng Tọa Trí Quang cũng như Thượng Tọa Thiện Minh. Sau đó ông Cần mời quý thầy tới tư thất để tìm hiểu và thông cảm. Ông Cần giữ tài liệu này như một bảo bối. Trường hợp ông Cần người ta nói rằng trời giao có ngày đứt tay thì quả có đúng như vậy. Thượng Tọa Trí Quang được Phật giáo miền Trung nhất là Phật tử giới trẻ tôn sùng như thần tượng trước Phật giáo năm 1963 không một dấu hiệu khả nghi nào về hoạt động chính trị của thượng tọa trí quang riêng thượng tọa thiện minh lại có những giao hảo rất tốt đẹp với ông cận bỗng rừng biến cố bùng nổ và mỗi ngày một lớn dần càng lan rộng tại Huế giới chức an ninh lại có báo cáo gửi về Sài Gòn cho biết lãnh sự và phó lãnh sự Mỹ tại Huế đã liên lạc mật thiết với các thầy tại chùa Từ Đàm Sở gì biết được như thế vì dưới an ninh ở đây đã móc nối với một nhà sư trẻ ở An Cựu, đệ tử của thầy Tiện Minh về sống gần với các thầy. Cho nên nhiều kế hoạch của chùa tử đảm đã bị phát giác trước khi thực hiện. Chính quyền trung ương mắc một lỗi lầm lớn là chỉ nhìn tình hình thông qua báo cáo của địa phương mà báo cáo của giới chức an ninh thời nào cũng vậy đều bị méo mó nghề nghiệp và bị ám ảnh nặng nề bởi cái bóng ma cộng sản. Có nhà ông Ngô Đình Nhu có định kiến với mấy thầy trí Quang và Thiện Minh qua những báo cáo của địa phương chăng. Dù ông Nhu không tán thành việc dàn xếp bởi mấy thượng tọa chùa Từ Đàm, nhưng ông cũng không ngăn cản. Ông Nhu chỉ quyết liệt vào trung tuần tháng 7. Ngày mùng 6 tháng 6 năm 1963, bác sĩ Trương Quế Quan ra Huế đi chuyến máy bay đầu tiên. Không khí Huế lúc ấy nặng nề lắm. Chùa từ đảm bị phong tỏa, thành phố mang vẻ ốm đau. Ông Nguyễn Xuân Phương đã chính thức nhận đại biểu chính phủ vào ăn ở ngay trong căn phòng thuộc lầu 2 của tòa đại biểu. Cho đến ngày bác sĩ Trương Khuê quan ra Huế thì ông Nguyễn Xuân Phương có vẻ là quan cho rằng chính quyền sẽ thắng thế. Nhất là nhờ biện pháp cúp điện nước và phong tỏa, chùa từ đảm bắt đầu mệt mỏi. Nhưng ông cương lại không hiểu quy luật tranh đấu và phương thức giải quyết đó phù hợp với những đòi hỏi xuất phát từ quy luật này. Giả như cúp điện nước và phong tỏa chùa có thể giúp chính quyền thắng thế, nhưng chỉ là cái thắng thế nhất thời và chỉ tạo thêm cho phía đấu tranh có cái cớ để ảo quang hóa đối tượng tranh đấu. Từ đầu tháng 6, Phật tử Sài Gòn càng thêm nôn nao bất mãn về việc chính quyền cúp điện nước và phong tỏa chùa Từ đảm từ đó dư luận lại càng thêm sôi nổi và càng được bi đắt hóa. Báo chí Mỹ-Pháp lại có dịp khai thác và thổi phòng, nhưng tình hình tại chỗ lại không bi đát như vậy. Các thượng tọa chùa từ đàm bắt đầu muốn nhượng bộ, nhưng dù sao vẫn còn tự ái và không thể làm mất hảo quang trong cuộc tranh đấu được. Trong cái thế kẹt đó, thì sự thành lập ủy ban liên bộ để cùng với ủy ban liên phái giải quyết song phương được coi như là một lối thoát tốt đẹp mà không còn lối thoát nào khác hơn ngoài việc sử dụng biện pháp mạnh. Bác sĩ trương khuê quan ra huế thi hành sứ mạng móc nối cho đường lối giải quyết này. Bác sĩ trương khuê quan khi đến huế thì vội vã gặp ngay ông nguyễn xuân khương. ông khương còn đang trong phòng riêng với bộ quần áo ngủ tiếp sứ giả sài gòn. theo lương khải binh thuật lại thì bác sĩ quan trao thư của bộ trưởng nguyễn đình Thuận cho ông khương. Ông Khương vừa xem xong đổi sắc mặt thái độ tức giận Ông đập mảnh lá thư xuống bàn Nói với sự đau khổ của người thất bại Thế này thì chính phủ thua họ rồi còn gì Ông Khương nhăn nhó rồi nói với bác sĩ trương phê quan Ở đây đã giải quyết gần xong rồi Họ đã chịu thua rồi Họ đã chịu điều kiện tổ chức một buổi lễ mời Tổng thống ra Để họ tả tội rồi Bây giờ thế này thì chính phủ thua rồi Chúng ta còn làm gì được nữa Bác sĩ quan chỉ có nhiệm vụ thi hành chỉ thị của Tổng thống Diệm Ông không góp thêm một ý kiến nào Khi bác sĩ trường quê quan đến gặp Đại tá Đỗ Cao chí trao thư của ông Thuần Đại tá coi thư xong cũng lộ vẻ giận dỗi hoàn toàn không đồng ý Đại tá chí than trời Thế này thì làm sao mà dẹp cho êm được Ông chí tâm sự với bác sĩ trường quê quan Anh nghĩ coi có làm mấy người. Mấy cái ông thầy đó ngang ngược còn hơn. Ông Chí lại than vãn thở dài, nhưng thôi, mình là nhà binh thì thượng cấp chỉ đâu làm đó, biết sao bây giờ. Đại tá Đỗ Cao Chí hứa với bác sĩ quan: "Trong khả năng của tôi, tôi xin giúp cho anh mọi phương tiện mà anh cần." Vẫn theo lương khải binh, sau đó đại tá Đỗ Cao Chí tự tay lái xe đưa bác sĩ quan đến chùa Từ Đàm và tự tay ông nhấc hàng rào kẽm gai để bác sĩ quan vượt qua bức tường phong tỏa bên trong các thanh nữ Phật tử đang lo phận sự bố phòng canh gác không khí dân yên tĩnh các tu sĩ vẫn sinh hoạt bình thường khi vào nhà trai thì thượng tọa trí quang đang ngồi đánh cờ vừa trông thấy bác sĩ quan thượng tọa trí quang đã tươi cười à chào sứ giả hòa bình và từ Sài Gòn ra sau khi thi lễ vấn an bác sĩ quan đi thẳng vào câu chuyện ông trình bày thiện trí giải quyết của tổng thống diệm với thượng tọa quang và mấy thượng tọa chủ chốt khác không khí thật vui vẻ hỏa hoãn thượng tọa trí quang yêu cầu bác sĩ quan can thiệp để nhà cầm quyền ngưng cúp điện nước nhưng lúc đó thì ông nguyễn xuân khương đã ra lệnh giải tỏa vấn đề điện nước bây giờ chỉ còn hàng rào kẽm gai phong tỏa Buổi tối hôm ấy, bác sĩ Trương Quê quan lưu lại ở chùa Tư Đàm sau khi từ Quảng Trị trở về. Đây là một sứ giả duy nhất của Sài Gòn có dịp gần mấy thượng tọa trong thời gian hai ngày để tìm sự thông cảm từ hai phía. Bác sĩ quan cho thượng tọa Trí Quang biết rõ ý của Tổng thống Diệp là một cái sứ sái, ngưng ngay tuyệt thực và trở về nếp sống bình thường. Sau đó Phật giáo sẽ cùng chính quyền giải quyết. Thượng tọa Trí Quang yên lặng một cách khó hiểu tuy nhiên ông cũng viết một lá thư tra cho bác sĩ quan đưa ra quảng trị chỉ thị cho chùa tỉnh hội ở đây ngưng tuyệt thực từ huế ra quảng trị đại tá đỗ cao chí phải cho xe gắn máy đại diện hộ tống bác sĩ quan mặc dù đường huế quảng trị lúc ấy vẫn còn an ninh xe cổ có thể đi lại suốt ngày đêm nhưng chuyến hành trình của bác sĩ quan có vẻ gian nan và ông cũng linh cảm thấy sự ngột ngạt khó chịu khi đến quảng trị không khí còn ngột ngạt hơn Tại Quảng Trị tình hình trong mấy ngày 4 5 6 càng trở nên sôi bạo. Chùa tỉnh hội cũng như tại chùa Từ Đàm Huế đều bị phong tỏa, các tăng ni vẫn tiếp tục tuyệt thực, không khí hết sức dao động. Như khi bác sĩ quan trao thư của Thượng tọa Chí Quang thì cuộc tuyệt thực được chấm dứt ngay. Sứ giả Sài Gòn đã làm xong nhiệm vụ, nhưng tình hình có thay đổi không, chỉ là tạm thời an bình để sửa soạn cho một kế hoạch mới. Rời trực huế lúc bấy giờ không tin rằng phía các thượng tọa có đủ lực lượng để làm lớn chuyện và cũng tin rằng có thể thu xếp xong bằng biện pháp mạnh. Tất cả đều chú ý đặc biệt đến thượng tọa trí quang vì cho rằng thượng tọa này mới là người chủ động, là linh hồn của cuộc tranh đấu. Nhưng sự thực thượng tọa thiện minh mới là người chủ chốt hành động. Thượng tọa trí quang chỉ là khuôn mặt có tính cách tiêu biểu cho lãnh đạo Phật tử về mặt nổi, mặt chìm với phương tiện, và người hành động đều do Thượng tọa Thiện Minh và tất cả phương thức đấu tranh của một người thâm sâu bí hiểm lãnh đạo. Khi được Tổng thống Diệm chấp thuận hòa giải trực tiếp với Thượng tọa Từ Đàm, phía Thượng tọa Thiện Minh đã thắng được hiệp đầu và gỡ được lối thoát cho các nhà lãnh đạo Phật giáo tại Huế đang bị bê tắc. Tiến bác sĩ Trương Khê Quan từ Quảng Trị trở lại Huế, ông ngủ tại chùa Từ Đàm một đêm. Trước đó đại biểu Nguyễn Xuân Khương có đưa ông lại tư thất Đức Cha Ngô Đình Thục. Ông Quan ngồi đợi tại phòng khách. Đại biểu Khương vào trình bày với Đức Cha Thục đến 2 giờ đồng hồ về những chỉ thị hòa giải của Sài Gòn. Nhưng ông Quan vẫn không được Đức Cha Thục tiếp kiến và cũng không cho biết ý kiến của Đức Cha Thục như thế nào. Sau đó bác sĩ Quan cùng đại biểu Khương đến tư dinh ông cẩn Và ở đây, ông Quan cũng phải chờ đợi lâu cả giờ đồng hồ mà vẫn không được ông cẩn tiếp. Tuy vậy, cho đến lúc ấy ông Cần vẫn một lòng bênh vực giải pháp điều đình trực tiếp với Huế Điều mà trước đây ông đã thỉnh thị với Sài Gòn và chính ông đã cho chuyển lá thư tay của Thượng tọa Chí Quang lên Tổng thống Diệm Lá thư ấy được viết ngay tại nhà ông Cần với lời lẽ hết sức khiêm nhường và chỉ yêu cầu giải quyết hai nguyện vọng mà thôi Đến nay Tổng thống Diệm chấp thuận điều đình thẳng với Thượng tọa Từ Đàm, tức là ông Cần đã tòa nguyện Vì từ 7 tháng năm qua ông cần tự hào về mối liên hệ chặt chẽ giữa ông và các thượng tọa trí quang thiện minh, cho nên biến cố xảy ra ngoài ý muốn của ông, ông cũng một lòng minh với các thượng tọa cũng là điều dễ hiểu. Bác sĩ Quan đã thành công một phần nhiệm vụ nhưng Sài Gòn lại đánh điện gọi ông quan về gấp. Trong thời gian bác sĩ Trương Quế Quản ở Huế có nhiều chuyện đơn được tung ra, tố cáo một trung tá từ Sài Gòn đã âm mưu với các thượng tọa chùa Từ Đàm không khí thật ngột ngạt. Ông Quan nhờ chiếc xe command của chia cuộc quân tiếp vụ để ra phi trường Phú Bài cùng với thượng tọa Thiện Minh về Sài Gòn. Viên thượng sĩ chỉ cho ông mượn xe mà không dám tự lái xe vì trên xe có thượng tọa Thiện Minh. Ông cho mượn xe rồi chuồn lẹ. Lúc ấy kể cả xe đò, xe ca của E Việt Nam đều không chịu chở các thượng tọa nhất là thượng tọa Thiện Minh tình cờ bác sĩ quan gặp ông cao xuân vĩ và trung tá huỳnh phó giám đốc nhà an ninh quân đội ra công cán tại huế và cùng về sài gòn một chuyến với ông quan hai ông đi nhờ xe của quân tiếp vụ ra phù bài nhưng mặc dù cùng phục vụ một chế độ nhưng mỗi người lại thi hành một đường lối khác nhau trên chuyến xe có cả thượng tọa thiện minh nhịp cầu phật giáo huế và sài gòn bắt đầu bắt nhịp khi trở về bác sĩ quan mới giật mình về chuyến đi quá nguy hiểm của ông mà chính bộ quốc phòng cũng không tiên liệu được không hiểu những tính toán như thế nào của giới chức tại Huế nhưng đã hoàn toàn bất lợi cho bác sĩ quan do đó bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần phải đánh điện khẩn cấp gọi bác sĩ quan về ngay vì e ngại có thể nguy hiểm đến tính mạng riêng thượng tọa thiện minh khi vào Sài Gòn lần ấy ông lại tiếp xúc một lần nữa với bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận Bác sĩ Tuyến cũng đến thăm thượng tọa Minh tại nhà một người quen. Qua cuộc màn đàm với bác sĩ Tuyến, thượng tọa Minh tỏ ra rất cởi mở và ôn hòa. Có thể nói thượng tọa Minh đã mềm dẻo ngoài sự mong đợi của chính quyền. Ngày mùng tháng 6 năm 1963, ủy ban liên bộ cùng ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo nhóm họp lần thứ nhất tại hội trường Diên Hồng. Về phía chính phủ có phó tổng thống thơ, bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần và Bùi Văn Lượng. Về phía Phật giáo có các thượng tọa Tâm Châu, Thiện Minh, Thiện Hoa, Huyền Quang, Đức Nghiệp. Đại Đức Đức Nghiệp là người phát ngôn viên của phái đoàn Phật giáo. phiên họp đầu tiên mới chỉ có tính cách giới thiệu và nghi lễ cùng thảo luận một số vấn đề liên quan đến thủ tục và phương thức thảo luận. Cho đến ngày mùng 5 tháng 6, hiệu lực của Ủy ban Liên Phái chưa có gì đáng kể nếu không muốn nói là quá lòng lẻo Ngay trong Ủy ban Liên Phái cũng có ba khuynh hướng. Quynh hướng Phật giáo trong Nam vẫn còn rẻ ràng e ngại vì sự hiện diện của thượng tọa thiện minh, mà quynh hướng này vẫn có định kiến là người của ông Cận. Khi thượng tọa thiện minh vào Nam, lãnh một vai trò quan trọng như vậy, nhưng vẫn chưa có hậu thuẫn của quần chúng. Chứ có cán bộ, phần lớn các cán bộ trong giai đoạn này đều thuộc ảnh hưởng của các thượng tọa châu, thượng tọa tâm giác, đức nghiệp. Mà những cán bộ này nói cán bộ không đúng danh nghĩa, Hầu hết thuộc thành phần đảng phái quốc gia, có kinh nghiệm hành động và vốn bất mãn với chính quyền. Tuy không phải là Phật tử thuần thành nhưng cũng vẫn có danh nghĩa Phật tử và nhân cơ hội ngàn năm có một này thì họ tạm thời đứng cùng với Phật giáo để tranh đấu. Đáng kể nhất là một số cán bộ thuộc Việt Nam quốc dân đảng, thuộc thế hệ trẻ, miền Bắc di cư cũng như hai miền Nam ngãi. Giai đoạn đầu đã góp công Không nhỏ và hậu thuẫn cho các thượng tọa Trong Ủy ban Liên phái Hơn nữa là một số nhỏ trong hàng ngũ đảng duy dân Lớp cán bộ trẻ này Vì nhiệt huyết, vì lòng trung thành lý tưởng và đồng thời cũng bị thúc đẩy Bởi khát vọng làm thay đổi tình hình Họ có biết đâu đó chỉ là ảo tưởng. Cho nên nhân cơ hội Biến cố Phật giáo thì vùng dậy Hầu hết lớp trẻ đã tin Vào lãnh tụ Việt Nam của dân đảng Tan tác mỗi người một nơi không tổ chức nhưng vẫn còn truyền thống được kết hợp mà Phật giáo với hình ảnh một tiêu sơn trang sĩ cũng là một động cơ làm sống động truyền thống của đảng Với những lãnh tụ giả nua hủ bại đã không kết hợp được với giới trẻ như một công trình tranh đấu lớn lao bỗng nhiên một số thượng tọa đứng lên lãnh đạo tranh đấu lần thứ nhất trong lịch sử Việt Nam sau nhà lý chính các thượng tọa này đã trở thành thần tượng thu hút hầu hết các đảng viên trẻ của Việt Nam quốc dân đảng cũng như Đại Việt nhóm tư quyết và ba Lòng, và một số nhỏ đảng viên đảng duy dân giới đảng viên kỳ cựu cũng tích cực dẫn mình vào cuộc tranh đấu như nhóm việt quốc của cụ bạch vân công giáo nhóm bông đỉnh tự đính cột công giáo nhóm việt quốc việt nam nhóm đại việt nguyễn tôn hoàng nhóm việt quốc như phong nguyễn hoàn ngoại trừ mấy nhóm đảng viên kỳ cựu như đã viết ở trên còn có các nhóm khác hoạt động lẻ tẻ ủng hộ cuộc tranh đấu bằng tinh thần và hỗ trợ theo cách riêng hầu hết thành phần trẻ tạm thời tự động thoát ly để tự đặt mình trong cuộc cuộc đấu tranh với hy vọng cuộc đấu tranh thành công thì họ sẽ trở thành những thành phần nòng cốt và chủ động phục hồi đảng vốn lãng mạn từ bản chất tinh thần cách mạng tự lực lớp trẻ này lại không được đào tạo theo một kỹ thuật đấu tranh cũng không biết về quy luật đấu tranh cho nên vô hình Họ trở thành con tốt trong một ván cờ mặc dầu khi dẫn thân vào cuộc họ dâng cả trái tim cả bầu nhiệt huyết cả cuộc đời. Những nguyên thao vi ý là một thí dụ. Qua văn thư của chính phủ Mỹ do Phó Đại sứ Chu hết trao cho Bộ trưởng Thuần để trình lên Tổng thống Diệm thì chính phủ Mỹ nóng lòng thúc đẩy Tổng thống Diệm giải quyết vụ vật giáo vì cho rằng báo chí và dư luận Mỹ đang bất lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và riêng Tổng thống Kennedy đang gặp khó khăn tại quốc nội do cuộc khủng hoảng tôn giá tại miền Nam Việt Nam. Từ Ngoại trưởng Mỹ đến Tổng thống Kennedy đều cùng một lập trường, thúc đẩy chính phủ Việt Nam Cộng hòa giải quyết mau lẹ buộc Phật giáo. Đại sứ Nô Tinh vẫn là người bạn tri giao của ông Nhu và rất cảm phục Tổng thống Diệm. Quan điểm của ông lúc ấy là tế nhị và dè dặt nhưng tích cực ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng trong tòa Đại sứ Mỹ lại có một khuynh hướng tích cực, chống đối chế độ Ngô Đình Diệp khuynh hướng này được ngấp ngầm hỗ trợ bởi ông Phó Đại sứ Chu Hớt PSEA mặt nổi đại diện ở Đại tá Richardson lại cũng là người ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệp nhưng phụ tá của ông Tức Smith lại có nhiều liên lạc ngầm với một số chính khách thuộc nhóm phản Huy Quát lại muốn nhân cuộc khủng hoảng Phật giáo để làm áp lực đòi Tổng thống Diệp cải tổ nội các và thay đổi một số cơ chế trong cuộc máy công quyền Phía CA chìm, đây mới là yếu tố quan trọng, đã tìm mọi cách móc nối với một vài nhân vật thuộc phe tranh đấu Phật giáo, đại đức đức nghiệp với tư cách phát ngôn viên, giao tiếp với ký giả Mỹ và CA, đã trả hình móc nối qua ngả này. Do đó ngay khi phía Phật giáo và chính quyền ngồi bàn hội nghị thì đã có những bàn tay thứ ba quấy phá, vì nếu như chính quyền và Phật giáo đến một ổn thỏa tốt đẹp thì họ không được lợi gì Từ cuối năm 1962, tại Mỹ đã có một khuynh hướng hỗ trợ nhóm Phan Huy Quát và đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải cải tổ, đặt thêm chức thủ tướng với quyền hạn rộng rãi. Phan Huy Quát và xa hơn là Vũ Quốc Thúc, có nhiều triển vọng được giới chức Mỹ áp lực với Tổng thống Diệm đặt vào chức vụ thủ tướng này. Nhưng với một người ngang bướng và cương quyết như Diệm thì không bao giờ Mỹ có thể thành công trong những toàn tính như vậy. Sự hiện diện của ông Nhu lại càng thêm khó khăn, vì không thể nào Ngô Đình Nhu có thể chấp thuận một thủ tướng có quyền hành rộng rãi như kiểu thủ tướng Phan Huy Quát. Cho nên từ Hariman đến Hiu Man và Chu hất đều cho rằng muốn cải tổ nội các và các cơ chế dân chủ tại miền Nam Việt Nam thì phải trục xuất vợ chồng Nhu. Tổng thống Diệm sẽ không thể làm gì khác hơn là cai trị trên uy quyền tượng trưng, nhưng toàn tính đó không qua nổi cặp mắt của ông Nhu. Cô hòa giải giữa chính quyền và Phật giáo qua Ủy ban Liên bộ và Liên phái đang tiến hành tốt đẹp thì bỗng nhiên gặp trở ngại. Trước 16. Đổ thêm dầu vào lửa Vào buổi sáng thứ bảy sau phiên họp ngày 5 tháng 6 giới chức phủ tổng thống lại muốn điên đầu về bản thông báo của hội phụ nữ liên đới tất nhiên là do bà Nhu soạn thảo. Trước đó bà Nhu triệu tập hội đồng bắt chấp hành Trung ương để thảo luận và tỏ thái độ. Về họa giải chê. Trong bản thông báo ấy, bà Nhu gai gắt lên tiếng phản đối phương thức giải quyết của ông Diệm và nặng lời công kích một số nhà lãnh đạo Phật giáo. Bà Nhu lấy lý do rằng Phật giáo cũng là một hội đoàn phong trào liên đới cũng là một hội đoàn và như vậy phong trào liên đới cũng có quyền lên tiếng, không có ai có quyền cấm đoán kể cả chính quyền. Cái ý của bà Nhu rất đúng, không ai có thể chối cãi được vì trong một cộng đồng quốc gia các đoàn thể đều được đối xử ngang nhau trước luật pháp và đều được tỏ thái độ bất bình với một đoàn thể khác miễn sao không xâm phạm đến an ninh quốc gia bà Nhu cho rằng bà lên tiếng công kích Phật giáo theo tư cách chủ tịch phong trào đến đới tức là không dính dáng gì đến chính phủ và chính phủ phải coi đó là điều kiện tối cần đều ngộ bởi vì khi chính phủ đang có chuyện rắc rối với một hội đoàn khác lên tiếng công kích hội đoàn này và hỗ trợ chính phủ như vậy có còn có cái may mắn nào hơn nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy và nhất là thực tế xã hội Việt Nam Cộng Hòa thì không thể dùng một thứ logic nào phân tích được bà nhu là em dâu một tổng thống uy quyền của bà trên thực tế ai cũng thấy và nhất là bản thông báo của bà lại do một phiên họp tổ chức ngay trong Dinh Gia Long là bản thông báo ấy đã mặc nhiên là tiếng nói bán chính thức của chính quyền Dù có biện minh khéo léo đi thế nào thì cũng không ai nghe được. Bà Nhu thường viết diễn văn thông cáo bản pháp văn. Có nhẽ bản thông cáo do người dịch thiếu sự an tưởng bởi tế nhị của Việt ngữ. Nên bản pháp văn đã nặng nề dịch ra bản tiếng Việt lại càng nặng nề hơn. Bà Nhu quyết định phổ biến bản thông cáo đó trên báo chí. Cũng vào sáng thứ bảy hôm ấy, trong một bài nói về Phật giáo Việt Nam, Sứ Ngôn Viên đã không tiếc lời ca ngợi công đức Tổng thống đối với sự phát huy Phật giáo và đưa ra thống kê. Số chùa trong toàn Việt Nam Cộng Hòa là 4.776. Khi Tổng thống Diệm chấp chính từ năm 1954 đến năm 1963, thì Phật giáo xây dựng thêm 1.275 ngôi chùa mới và trùng tu được 1.295 ngôi chùa đã hư hại vì thời gian và chiến tranh Sự thực thì Tổng thống Diệm đã giúp rất nhiều tài chính và phương tiện để xây cất chùa Đó là điều Tổng hội Phật giáo miền Nam Việt Nam đều biết rõ Thế nhưng khi cao trào tranh đấu đang lên thì dân chúng lại không tin những con số thống kê về thành tích của chính phủ đối với Phật giáo Uống chi thông cáo của bà Nhu thì không ai có thể tin rằng đó là thái độ trung thực, nhất là bản thông cáo lại nói trùm lấp cả một tập thể lớn như Phật giáo phương thuật chính trị dùng để phản đối phe đối lập, không dùng cách này. Khoảng 10 giờ sáng, thứ bảy, bác sĩ tuyến vào Dinh và đến phòng ông Đồng Lý đoàn thêm thì ông Phan Văn Tạo, Tổng Giám đốc Thông tin bước vào. Ông Tổng Giám đốc Thông tin đang muốn đi cái đầu vì bản thông cáo của bà Nhu làm áp lực, phải phổ biến trên báo chí. Ông Tổng Giám đốc Thông tin cho biết bà Nhu có gọi điện thẳng cho ông, hỏi tại sao không phổ biến thông cáo ấy. Vào các số báo xuất bản sáng thứ bảy, ông Tạo phải tìm cách nói khéo để có thể kéo dài thời gian hẳn có thể tiếp xúc thẳng với phủ tổng thống. Với nội dung bản thông cao ấy, ông Phan Văn Tạo cũng cảm thấy sẽ gây nên phản ứng bất lợi trong dư luận. Từ ông đoàn thêm đến bác sĩ Tuyến đều đồng ý như vậy, nhưng làm thế nào để ngăn chặn nổi khi bà nhu muốn? Quyết định sao chỉ có tổng thống mới quyết định được? Thời nào cũng vậy. Đảng trách ngành thông tin ở một xứ chậm tiến quả thực vạn phần khó khăn, nhất là khi gặp biến cố lớn. Khoảng 11 giờ 3 phút, ông Thuần trở về văn phòng. Xem xong bản thông cáo thì ông cũng phải đồng ý là không thể phổ biến ngay được và phải trình lên Tổng thống Diệm. Khi lên ý kiến Tổng thống và trình bày lợi hại, Tổng thống Diệm cũng đồng ý với ông Thuần không thể phổ biến bản thông cáo này được. Chiều hướng giải quyết Nhưng tranh chấp nội bộ bao giờ Cũng đòi hỏi sự tế nhị khôn khéo Và nhất là phải tránh ngộ nhận Một khi đất tạo nên ngộ nhận Thì khó lòng có thể giải quyết êm xuôi Giải quyết những tranh chấp Không thể sử dụng những hình thức thông cáo Tuyên ngôn khi mà những hình thức này Chỉ tạo thêm sự rắc rối Bà nhu lý luận rằng Bà không chống lại Phật giáo Mà bà chỉ chống lại những phần tử lợi dụng Phật giáo Nhưng vì không có căn bản Và kinh nghiệm chính trị Nên bà đã quên yếu tố này Dù là một thiểu số cá nhân, nhưng những cá nhân đó khi tạo được danh nghĩa đã nhân danh tập thể, thì những cá nhân đó tự nhiên và mặc nhiên đại diện cho danh dự và chính nghĩa mà họ đang lôi kéo quần chúng ủng hộ. Nếu quần chúng phê bình thì chỉ phê bình một chiều và do một thiểu số lãnh đạo quần chúng chỉ dẫn sách động. Bản thông cáo của bà Nhu chỉ cần xén bớt một vài câu vài lời cũng đủ bốn liếng để gây phẫn nộ trong quần chúng thực tế đã xảy ra như vậy. Khi được biết ý kiến của Tổng thống diện và Bộ trưởng Thuần, ông Tổng giám đốc thông tin yên chí có thể dẹp bản thông cá của bà Nhu, nhưng bà Nhu đâu có chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Bà Nhu lại gọi điện thoại cho Phan Văn Tạo một lần nữa và cật vấn tại sao không cho phổ biến. Ông Tạo thực tình trình bày, xả dĩ không cho phổ biến là ý nghĩ của Tổng thống, với giọng nói tức giận bà Nhu bảo ông chờ máy để bà hỏi lại Tổng thống. Cuộc hội kiến giữa bà Nhu và Tổng thống diện như thế nào không được rõ, nhưng sau đó bà Nhu cho ông Tạ biết là Tổng thống đã đồng ý. Tuy vậy ông Pháp Văn Tạ vẫn chưa tin, nên không dám phổ biến. Ông lại thỉnh thị ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận. Ông Thuận đem tự sự trình bày với Tổng thống diện thì ông Tổng thống có vẻ khó chịu lắm, và vẫn ý kiến cũ là không cho phổ biến bản thông cáo này. Thả hoặc tìm cách phổ biến một cách hạn hẹp. Trong một ngày, Các báo Việt ngữ nghỉ hàng tuần nên bản thông báo ấy chỉ phổ biến trên bản tin Việt tấn xã ấn bản ngoại ngữ. Trước đó, chưa thứ bảy khi ông Thuần vào gặp Tổng thống ông Thuần tỏ vẻ buồn phiền với bác sĩ Tuyến và ông Đoàn thêm. Phổ biến bản thông cáo này thì bất lợi cho cuộc họa giải lắm và nhu bảo Tổng thống đã đồng ý như vậy không hiểu chính phủ dứt khoát vấn đề như thế nào. Nhưng Tổng thống Diệm đã xác định rõ với ông Thuần Chính sách của chính phủ không có gì thay đổi cả Chiều Chủ nhật Ông Bộ trưởng Thuận một lần nữa Lại vào Dinh xin gặp Tổng thống Nhưng ông Diệm mắc bận Cuối cùng ông Tạo đành phổ biến Và nói với bác sĩ Tuyến Không biết làm sao hơn Cũng như trước đó Ông phải trả lời bà Nhu Tổng thống đã đồng ý như vậy Thì tôi xin tuân theo ý của Tổng thống Sáng thứ hai Thông cáo trên phổ biến Từ chiều đã được đăng tải trên hầu hết các báo Việt ngữ, ra vào từ ba Kết quả đúng như sự tiên liệu bản thông cáo với lời lẽ cứng rắn, nếu không muốn nói là lớn tiếng ngạo mạn, cùng lập trưởng chống lại phương thức hòa giải của Ủy ban Liên bộ và Liên phái, đã tạo nên một phản ứng mạnh về phía Phật giáo. Dư luận cũng tỏ ý bất mãn Nghĩa là bản thông cáo của bà Nhu hoàn toàn bất lợi cho chính quyền và đối với cuộc tranh đấu Phật giáo, nó như một thùng dầu lớn đồ và ngọn lửa chưa cháy to lửa đã thực sự bùng lên. Hòa thượng Quảng Đức là nhà tu tự nguyện mở đường trên giai đoạn này. Sáng ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6, Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng. Một tiếng xét lớn, cơn giông tố thực sự bắt đầu. Tiếng xét làm rung chuyển con người tổng thống diện Cuộc hy sinh tự thiêu để hiến thân cho dân tộc và đạo pháp của Hòa thượng Quảng Đức có phải là một phản ứng đột ngột trước bản thông cáo của bà Anh Nhu không? Sự hy sinh của Hoàng thượng thực sự sửa soạn bố trí nhiều ngày. Sáng ngày 2 tháng 6 hồi 9 giờ 30 phút, một lễ cầu siêu được tổ chức tại chùa Phước Hòa với hàng trăm tăng ni tham dự. Sau đó các tăng ni tiến về phía ngã tư Lê Văn Duyệt và Đình Phùng, và ở đây Hòa thượng Quảng Đức đã tự thiêu. Hòa thượng đi trên một chiếc xe Austin, chiếc xe này của ông Trần Văn Thuận, con rể của cụ Tôn Thất Hối. Cũng vào giờ này, Tổng thống Diệm Đang dự lễ cầu hồn cho Đức Giáo Hoàng Gian 23 tại Vương Cung Thánh Đường giữa Đức Trang Nguyễn Văn Bình làm chủ lễ đại triều. Tham dự lễ đó có đông đủ bá quan văn võ từ Phó Tổng thống Thơ đến Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao đoàn và đặc biệt giới ngoại giao Pháp cũng có mặt đông đủ. Khi vừa tan lễ thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương đến bên Tổng thống Ngô Đình diệm báo trong biết về vụ tự thiêu tại đường Phan Đình Phùng. Tổng thống Diệm đứng khưng lại mặt đỏ bừng dưới biến sắc. Ông nói, Có gì mà phải làm như vậy? Tổng thống Diệm lật đật về dinh. Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàn, từ sáng hôm ấy, Tổng thống Diệm bắt đầu cho một chuỗi dài những ngày lầm lì ít nói, có khi ngồi lặng thinh hút thuốc lá lâu, hàng giờ đồng hồ. Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần bảo ý kiến Tổng thống ngay sau đó. Tổng thống Diệm lờ đừ mặt cúi gập. Ông ngồi lặng thinh cả nửa giờ, Út hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Ông thả vài đợt khói rồi lại rụi tàn. Một lát sau, Tổng thống Diệm bảo ông Thuần, Việc gì rồi thu xếp. Có gì mà phải làm như vậy? Ý nói vụ tự thiểu. Giới thân cận nhất của Tổng thống Diệm đều xác nhận thái độ Tổng thống Diệm lúc ấy thật phản hoàng. Nét mặt ông đau xót trông thấy. Tại sao như vậy? Điều dễ hiểu, ông là một tín đồ thiên chúa giáo rất ngoan đạo, lại là một nhà nho cho nên trước biến cố như vậy tự nhiên ông thấy xúc động. Lương tâm Thiên Chúa Giáo cũng giày vò ông vì giáo lý không cho phép tự hủy mình. Ông là kẻ gây nên sự tự hủy mình của người khác cũng là một trạng tội. Tổng thống Diệm chắc chắn bị xúc động từ mặt cảm này. Mặc dù người trong cuộc ai cũng biết, ông không có trách nhiệm, nhưng ở phương vị lãnh đạo và quan niệm nho ra thì tử ông đã thấy mình có trách nhiệm. Ngày buổi chiều đó, Tổng thống Diệm cho soạn thảo một bản hiệu triệu quốc dân. Trong đó Tổng thống Diệm nói rõ với quốc dân rằng sự hòa giải đang tiến hành tốt đẹp thì sớm nay do sự tuyên truyền quá khích che giấu sự thật gây sự hoài nghi về thiện trí của chính phủ, khiến một số người bị đầu độc, gây ra một án mạng oan uộc, lạc đến rất, rất đau lọc. phía Phật giáo vượt qua một giai đoạn mới. Trước vụ tự thiêu thì chỉ có một số Phật tử ruột của các thượng tòa tích cực tham gia cùng với các thành phần đảng phái quốc gia đối lập Nhưng sau vụ từ thiêu khối quần chúng trầm lặng đông đảo, vốn tiêu cực trong bao lâu nay, cũng bị xúc động mạnh vấm đầu nghiêng hẳn về hạng ngũ tranh đấu. giàu cứ đổ thêm vào lửa, phía tranh đấu khai thác triệt đề bản thông cáo của bà Nhu. Như trên đã viết, đọc đầy đủ, bản văn đó, thì cũng không có gì nặng nề nhưng quả tỉnh có những từ ngữ rất dễ gây ra sự bất mãn. Dạo năm 1963, Người Việt Nam mọi giới chưa có kinh nghiệm về người Mỹ. Lúc ấy có 16 ngàn cố Mỹ thì hình bóng người Mỹ còn chưa có lớn lao đến sinh hoạt của quốc gia và xã hội. Người Việt cũng chưa bị ám ảnh về tổ chức CIA và cũng chưa hiểu rõ sức mạnh của tổ chức này. ngoại trừ giới chính khách và quân nhiệt cao cấp. Thế nên khi bà Yu nói rằng các nhà sư bên ngoài bang xúi dục thì đối với quần chúng còn quá mơ hồ và người ta tự hỏi ngoại bang là ai. Nếu nói là Mỹ thì quần chúng sẽ không tin vì Mỹ đang ủng hộ chính quyền. Do đó sự tố cáo của bà Nhu dù cho là thực thì dân chúng vẫn cho là điều vu cáo. Dân chúng Việt Nam lại không bao giờ chấp nhận một người đàn bà dù ở địa vị nào, lớn tiếng bu cáo các nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo. Bằng chứng bà Nhu đã mất nhiều cảm tình của tín đồ thiên chúa giáo khi công kích một số linh mục, bà cho rằng chuyên môn chạy áp pheo cũng trước đó năm 1954 giáo dân phát diệm di cư dù ngộ tổng thống ngô đình diệm cũng tỏ ra phẫn nộ cái đài phát thanh công kích cha hoàng quỳnh và gọi cha quỳnh là đại úy hoàng quỳnh theo giới thân cận thì trong mấy ngày liền ông tổng thống vẫn lẩm lì đôi lúc không có chuyện gì đáng kể ông tổng thống vẫn quăng mắt nhìn lử lử rồi lại cúi xuống rụi tàn thuốc liên miên điều làm cho tổng thống diệm tức giận hơn cả là vụ chiếc xe ao tin của trần quang thuận lúc ấy triệu quang thuận đang là một quân nhân ông tổng thống nổi giận gọi tôn thất thiết tránh sợ nội vụ lên dày già mặc dù ông thiết không dính dáng gì đến vụ này và biểu tôn thất thiết nói với cụ tôn thất hồi coi nhau như người trong nhà cụ hồi vẫn tỏ lòng thầm phục vị cựu thượng thư của triều nguyễn tuy trần quang thuận bị thượng cấp gọi lên dày già nhưng cũng không sao cả sau này ông mới bị bắt ông thuận thanh minh giảng tình cờ cho người mượn xe mà thôi cái xe của trần quang thuận cũng là một trong những vết thương nội tâm của tổng thống ngoài ra khi báo chí mỹ càng công kích chính quyền bao nhiêu thì tổng thống diệm càng dao động và bản tính của ông bấy lâu rất thận trọng và e ngại các vụ sĩ căng đan mặt khác ông nhu đã thầm cảm thấy rằng bang giao việt mỹ đang dạn nứt trầm trọng nắm chính quyền trong tay hẳn ông nhu biết rõ thực lực của ủy ban liên phái Điều mà chính quyền e ngại lúc ấy là phong trào tranh đấu sẽ bộc phát và lan rộng trong giới học sinh sinh viên vì đây mới là thành phần quan trọng và chính thập thể sinh viên học sinh đã đóng vai trò chủ động trong vụ Phật giáo. Ông Dù chủ trường áp dụng biện pha mạnh đối với thiểu số tranh đấu, sách động tức là triệt hạ được cái căn bản từ đó mà Mỹ không có đối tượng để quinh đảo quấy động. Thế Tổng thống Diệm lại chủ trương triệt để hòa giải thu xếp sao cho êm đẹp bởi vậy trong thời gian thi hại Cố hòa thượng Quảng Đức cọt quản tại chùa xã Lợi Thì Tổng thống Diệm luôn luôn thúc giục ông Nguyễn Đình Thuần Phải tìm cách nối tiếp cuộc thương nghị với Ủy ban Liên Phái Kể từ ngày 13, 14 và 15 Ủy ban Liên Phái đã có đủ thị giờ Trách nghiệm lòng dân đối với cuộc tranh đấu của Phật giáo Theo sự thỏa thuận chung giữa Đại Đức Đức Nghiệp Phát ngôn viên Ủy ban Liên Phái Và ông Trần Văn Tư, Giám đốc nha cảnh sát Đô Thành thì Phật tử đến viếng Cố Hòa Thượng Quảng Đức đều tập trung tại chùa Giác Minh theo lịch trình luân phiên 9 chùa lớn trong Sài Gòn gia đình sẽ lần lượt từng 400 người được chở đến chùa xã Lợi do xe cảnh sát hướng dẫn những chuyến xe đi lại không ngừng nhất là trong ngày 14 ước lượng của đến 5.000 Phật tử được chuyên chở đến chùa xã Lợi